Đinh ngũ cốt ngư thế nào rồi? Dương chiếc cự biến sắc rồi vội lấy ra đan dược cho đinh ngũ cốt ăn vào. Đan dược vừa vào bụng quanh thân hắn tỏa ra từng trận ánh sáng màu xanh. Các lỗ máu trên người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy khôi phục lại như cũ. Chỉ riêng mắt trái là không cách nào khôi phục nơi đó lưu lại một lỗ thủng dữ tận. Gạt, gạt thật nhiều gạt chúng mổ ta. Đinh ngũ cút lòng còn sợ hãi nói ra. “Sắc mặt văn nhược tiên sinh nhất thời khó coi. Văn nhược tiên sinh, vừa rồi có chuyện gì xảy ra? Mặt vũ hề ngưng trọng nói, mặt vũ hề biết rõ thực lực của văn nhược tiên sinh. Người mạnh mẽ như thế mà cũng phải chật vật mới có thể thoát ra, có thể thấy được bên trong hung hiểm như thế nào. Đây không phải cửa vào. Văn nhược tiên sinh chỉ nói đơn giản một câu. Mà lúc này, đại quân của Diêm Xuyên rốt cuộc cũng đã tới đỉnh núi. Nhìn những vết thương trên người đinh ngũ cốt trong nội tâm Diêm Xuyên thở dài. Thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Đinh ngũ cúc, ngươi không phải nói đây là cửa vào sao? Dương chiếu cử quát khẽ. Đinh ngũ cúc, ngươi không phải nói đây là cửa vào sao? Dương chiếu cử quát khẽ. Cảm giác của ta như vậy à? Ta, ta, ta biết rõ, nhất định là tên khốn kia, hắn cố ý, hắn muốn hại ta, hắn muốn hại ta. Đinh ngũ cúc kinh hại kêu lên. Là ngươi. Diêm Xuyên, ngươi cố ý đúng hay không, ngươi muốn giết ta? Đinh ngũ cốt hướng về phía Diêm Xuyên gào thét. Diêm Xuyên có phải là ngươi cố ý? Ánh mắt dương chiếc cử cũng lạnh lẽo mà nhìn về phía Diêm Xuyên. Mặt vũ hề cũng vậy, cũng lại lần nữa đánh giá kỹ Diêm Xuyên. Nghe thấy mọi người chất vấn quân giáp bạc nhất thời sao động, đều cảm kiếp nhìn về phía Diêm Xuyên. Chính là tên lùng này dùng độc vụ giết chết hai người huynh đệ. Nếu thật là do vương gia gây nên thì nhất định là vì huynh đệ đã chết mà báo thù. Chỉ tiếc tên lùng này cao số à? Cô ý? Chê cười rồi ta như thế nào lại cô ý chứ? Cửa vào chính là ngươi tự mình tìm ra trong đó có nguy hiểm gì thì đâu liên quan tới ta. Diêm xuyên khinh thường nói. Nhất định là ngươi, nhất định là ngươi. Đinh ngũ cốt giọng đầy căm hận quát. Diêm xuyên khinh thường cười. Tốt lắm. Mặt vũ hề đột nhiên quát đinh ngũ cốt. Sau đó quay đầu nhìn về phía Diêm xuyên nói. Diêm công tử. Ta bất kể là ngươi có cố ý hay không. Ta sẽ không truy cứu ta chỉ muốn biết làm sao mới có thể tiến vào bên trong. Cửa vào ở đỉnh của tám tòa cự một, bất quá chỉ có một cửa vào mà thôi. Cần phải có thể chất đặc biệt của phong thủy sư mới cảm ứng được. Diêm xuyên gật đầu nói. Ta sẽ không tin ngươi, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Đinh ngũ cốt căm hận nói. Ta không cần ngươi tin tưởng ác. Diêm xuyên cười nói. Đinh ngũ cốt lập tức ngẹn đỏ mặt oán hận nhìn chầm chầm vào Diêm xuyên. Văn nhược tiên sinh lộ ra một tia cười khổ phức tạp. Bởi vì Văn nhược tiên sinh có thể khẳng định tuyệt đối là Diêm xuyên cố ý chơi đinh ngũ cốt. Đáng tiếc đinh ngũ cốt cả đời âm độc tàn ác. Giờ phút này rốt cục gặp báo ướng. Lại đi chọc vào tên sát tinh như Diêm Xuyên Vừa rồi đi vào có vô số gà mạnh mẽ Có lẽ là tốn vị Chúng ta vào bát sát hoàng tiền từ khôn vị Vậy hẳn muốn nhập trận thì cũng phải tiến vào khôn vị mới được Đây lại là tốn vị Khôn vị ở tòa cử mộ đằng kia Chỗ đó chắc là cửa vào A Văn Nhược Tiên Sinh nhìn về phía Diêm Xuyên cười nói Nghe văn nhược tiên sinh phân tích trong mắt diêm xuyên hiện lên một tia tán thưởng. Vậy thì thử xem sao. Mọi người hướng về cự mộ khôn vị ở phía xa xa đi đến. Mặc dù có cực lớn công kích của hoàng tuyền ma thỏ nhưng bốn người thanh long vẫn có thể miễn cưỡng ngăn lại. Đỉnh cử mộ khôn vị. Đinh ngủ cốt dưới sự yêu cầu của văn nhược tiên sinh. Lại lần nữa mở ra một cái khe hở. Bất quá giờ phút này đinh ngủ cốt nhưng lại tránh ở phía xa. Vừa rồi thiếu một chút nữa đã mất mạng. Giờ phút này nào dám tiến vào? Diêm công tử, là cái này sao? Mặt vũ hề hỏi. Không rõ lắm. Diêm xuyên lắc đầu. Vậy ngươi phái một đội vào tê, hơn U, Vinh. Quy, quy U Xem Dương Chí Cửu thẳng nhiên nói Sắc mặt chúng tướng sĩ lập tức trầm xuống nhìn về phía Dương Chí Cửu Phái một đội đi vào, đi vào chịu chết sao Đúng vậy a ngư dù sao có nhiều người như vậy ngươi phái người đi vào đi Đinh ngủ cốt bụng lấy con mắt bị mù mặt oán độc nói Diêm công tử Cửa vào này là do đinh ngũ cút mở ra. Ngươi xem ngươi có phải hay không nên phái một đội đi vào xem thử. Mặt vũ hề cũng hỏi. Chúng tu giả cũng nhìn về phía Diêm Xuyên. Chúng tướng sĩ siết chặt nắm tay, lạnh lùng quan sát mọi người. Diêm Xuyên khẽ mỉm cười nói. Nếu như chư vị lại không dám, vậy hãy để Diêm mổ đi trước ác. Toàn quân theo ta đi vào Diêm Xuyên thẳng nhiên nói Vâng Chúng tướng sĩ đồng hô to một tiếng Giờ khắc này Diêm Xuyên đã triệt để có được tâm của 3.000 tướng sĩ Tuy là mang theo bọn họ đi tìm chết Thì chúng tướng sĩ cũng nghĩa bất dung từ Diêm Xuyên đi ở đàn trước 3.000 đại quân rất nhanh liền toàn bộ tiến vào Bọn người Đinh Ngũ Cúc, Dương Chí Cửu đều nhớ mày nhìn xem. Bọn họ thật sự tiến vào ư. Đinh Ngũ Cúc có chút không tin nói. Văn Nhược Tiên Sinh cất bước tiến vào, Dương Chí Cửu theo sát phía sau Văn Nhược Tiên Sinh. Thanh Long, bốn người các ngươi có thể trở về. Nói xong, mặt vũ hề cũng đi vào. Hưu, hưu, hưu, hưu. Bốn người thanh long cũng rất nhanh bay vào, dưới ánh mắt phức tạp của đinh ngũ cốt mà tiến vào bên trong. Không có tứ đại cường giả ngăn cảnh, một quan hoàng tuyền ma thỏ lại nhìn chầm chầm vào đinh ngũ cốt. Đinh ngũ cốt nhất thời giật mình, rất nhanh liền bước vào bên trong. Mà ngay khi đinh ngũ cốt bước vào một khắc cửa vào đột nhiên biến mất. Nơi đây là một đại sảnh to lớn. Mặc dù có 3.000 đại quân đứng đó nhưng vẫn vô cùng trống trải Bọn người Diêm Xuyên bước vào cửa vào liền xuất hiện ở nơi này Mà nơi cửa vào vừa rồi lại quỷ dị biến mất Vương ra cửa vào vừa rồi đã không còn Hoác quan lo lắng nói Muốn đi vào trong trận Phong thủy trận này chỉ được phép vào Không cho phép ra Lông mày Diêm Xuyên cau lại Mọi người nhìn một vòng bốn phía, có hai cánh cửa lớn. Bên trên cửa lớn một cái ghê mơ, một cái ghê dương. Vương ra, nơi này có hai cánh cửa, chúng ta có vào xem thử. Hoác quan lập tức hỏi. Vung tay lên, diêm xuyên ngăn cản hoác quan. Hai mắt khẽ nheo lại nói. Đây là trận pháp tử cục vào dễ, ra khó. Ngươi mà đi vào thì sẽ lập tức phát hiện cửa vào lúc trước liền biến mất À Hóa quen lập tức không nói thêm gì nữa Vậy phải đi như thế nào Mặt vũ hề nhìn phiếu diêm xuyên hỏi Hai cánh cửa Nhưng chỉ có một cái là thông vào trong trận Một cái khác hẳn là một cái lồng giam Sau khi đi vào sẽ bị vây hãm vào trong đó Trừ phi phong thủy đại bị trận triệt để phá vỡ. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vậy, vậy cái nào mới có thể thông vào trong trận? Mặt vũ hề hỏi. Nhẹ nhàng lắc đầu, Diêm xuyên khẽ thở dài nói. Ta chỉ nghe nói qua trận pháp này cụ thể đi như thế nào thì ta cũng chưa từng trải qua. Vào thời khắc này, Đinh ngũ cốt lại nháy mắt với Dương Chiếu Cửu. Tiếp theo hướng về một phiếu ý bảo chú ý. Thần sắc Dương chiếc cử vừa động, lập tức liền hiểu ý tứ của Đinh Ngũ Cúc trong mắt hiện ra một thi hương phấn. Nếu đã không biết cửa vào ở đâu, vậy chúng ta chia làm hai hướng. Vũ Hề ngươi đi cửa mơ còn ta đi cửa Dương. Dương chiếc cử chậm rãi nói, Hả? Mặt Vũ Hề khẽ nhíu mày. Diêm công tử, Ngươi thật sự không có cách nào phán đoán sao? Mặt vũ hề lại lần nữa nhìn về phía Diêm Xuyên. Không có cách nào. Diêm Xuyên lắc lắc đầu nói. Đinh ngũ cốt ngươi thì sao? Mặt vũ hề nhìn về phía Đinh ngũ cốt. Trong mắt Đinh ngũ cốt lại lần nữa hiện lên sự oán đột. Bởi vì mặt vũ hề rõ ràng trước tiên hỏi Diêm Xuyên sau mới hỏi mình Chẳng nhẽ thực sự cho rằng mình không bằng hắn Không có cách nào Đinh ngũ cốt lát đầu nói Văn nhược tiên sinh thì sao Mặt vũ hề lại nhìn về phía văn nhược tiên sinh Có chút cười khổ Văn nhược tiên sinh lát đầu Vậy được rồi Chu tước huyền vũ Có thuộc hạ Hai người lập tức lên tiếng Các ngươi phụ trách bảo vệ dương công tử. Mặt vũ hề hạ lệnh nói. Vâng. Hai người lập tức đáp lời. Thanh Long, bạch Hổ đi theo ta, còn có Diêm công tử cũng theo ta đi. Mặt vũ hề nói. Ừ. Diêm xuyên gật gật đầu. Vậy quân đội của ngươi thì sao? Đinh ngũ cốt nhìn 3.000 tướng sĩ khó miệng lộ ra nụ cười sâm lãnh. Ta ở đâu, bọn họ tự nhiên ở đấy. Diêm xuyên trầm giọng nói. Ba tướng sĩ cũng không thể chia ra, phân cho đinh ngũ cốt một nửa sao, hẳn là đi chịu chết thôi. Tốt lắm. Đừng nói nhảm nữa. Với tài năng của văn nhược tiên có thể chống đỡ mười vạn binh mã. Văn nhược tiên sinh sẽ ở cùng với các ngươi. Mặt vũ hề nhướng mày nói. Vâng! Đinh ngũ cốt trầm giọng nói. chia ra hai đường. Đại quân của Diêm Xuyên, mặt vũ hề thanh long, bạch hộ tiến vào cửa mơn. Văn nhược tiên sinh, dương chí cử, Đinh ngũ cốt Chu tước, huyền vũ tiến vào cửa dương. Âm! Uhm. Đại môn mở ra, mọi người đều đi vào. Đám người Diêm Xuyên liền xuất hiện bên trong một đại sảnh rộng lớn. Vương ra cánh cửa đằng sau quả nhiên lại không thấy. Hoác quan nuốt một ngụm nước bọt nói. Đại sảnh phía trước tràn ngập một màu hắt ám chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng xa xa. Thanh long vung tay lên, một đào ánh sáng màu xanh chiếu rọi cả đại điện. Không có lối ra. Thanh long biến sắc. Đây là một đại sảnh vị phong bế ư, Sắc mặt bạch hổ nhất thời trầm xuống Đây chẳng lẽ là Sắc mặt mặt vũ hề có chút khó coi nhìn về phía Diêm Xuyên Diêm Xuyên nhẹ nhàng gật gật đầu Khó trách bọn hắn lại đưa ra ý định phải đi cửa Dương Đinh ngũ cốt khẳng định đã cảm ứng được nơi cửa vào Hắn và Dương chí cử thôn đồng với nhau thật tốt Đinh ngũ cốt Tên lùng ngươi Đáng chết! Mặt vũ hề lập tức đoán ra tất cả cực kỳ phẫn nộ. a đó là cái gì? Một viên tiểu tướng lập tức kinh hãi kêu lên. Mọi người nhìn lại. Đó là bức tường đá xanh, bóng loáng vô cùng. Trên mặt tường đột nhiên chậm rãi trồi lên một mặt người có vẻ thóm khổ. Ô, ô, ô! Trong đại sảnh liền truyền ra tiếng khóc âm trầm. Gia đầu mọi người nhất thời run lên. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, bên cạnh khuôn mặt đó lại trồi lên khuôn mặt thứ hai, thứ tư, thứ 8 Trên bức tường lần lượt nổi lên từng cái mặt người quỷ dị. Biểu lộ không đồng nhất nhưng tất cả đều là thống khổ kêu khóc. Chỉ trong chết mắt. Nhìn quanh bức tường đại sảnh đã có gần vạn mặt người Tiếng khóc xé tim rách phổi khiến mọi người có cảm giác như trong âm phủ địa ngục vô tận đau khổ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Quận 1 chương 21 lồng giam tố cầu 12 Cờ Thủy trong chết mắt trên bức tường đại sảnh đã có gần vạn mặt người hiện ra Mặt người thúc thiết như xé tim rách phổi, mọi người dường như bị đặt vào trong âm phủ địa ngục vô tận đau khổ. Vù vù. Ô ô ô. Ai ai ai ai. Ừ hừ. Gần vạn tiếng khóc vang lên để cho âm ế không chịu nổi, nó bay thẳng vào nỗi lòng để cho tâm tình cảm hóa thành từng mảnh Tiếng thúc thiết bị thương, thê lương vạn loài, tâm hồn người nghe được đều bị thúc rụt. Một số quân sĩ giáp bạc liền bị chán váng hoa mắt, lay động một lúc. Diêm xuyên lập tức phát hiện được sự bất thường của quân giáp bạc liên quát lớn. Bất động như núi, độc cổ ấm. Một tiếng quát này có ẩn chứa một ti đế vương ý chích, một tiếng quát đã áp chế đi ngàn vạn tiếng khóc. 3.000 tướng sĩ lập tức giật mình một cái từ trong bi thương không hiểu mà thanh tỉnh lại rồi nhanh chóng tạo ấm quyết. Giữa lúc mặt niệm chân ngôn thì dường như có một đạo gận sóng từ trong lòng lan truyền ra liền xua tan ra ngoài tất cả bi thương cùng bực bội. Vù vù! Trong 3.000 tướng sĩ truyền đến tiếng than dài do trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc cả đám nhìn lại những mặt khổ mặt đau khổ trên bực tường thì đều bị cảm thấy hãi hùng khiếp phía. Đồng thời thụ ấm cũng không dám buông lỏng. Vương ra. Lưu cẩn lo lắng nhìn về phía Diêm Xuyên. Diêm Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo đợi một tí rồi nói. Thanh Long ấm. Phá cho ta. Thanh Long hét lên một tiếng lớn trong tay cũng làm ra một cái thủ ấm. Một đạo ánh sáng màu xanh tỏa ra từ thủ ấm giống như lông mà không phải lông rồi hung hăng đánh vào bức tường. Âm! Um, thanh Long ấm gặp phải cản trở rồi mãnh liệt trùng kích lập tức để cho nổi lên một cơn gió lớn ầm um thổi đến 3.000 tướng sĩ. Đạp! Đạp! Chúng tướng sĩ bị cổ khí tức mạnh mẽ này trùng kích liền liên tục rút lui. Tại sao lại như vậy? Thanh Long ở cách đó không xa thì kinh ngạc kêu lên. Mọi người nhìn lại thì trên bức tường cũng chỉ có một cái lỗ có chu vi một trường, sâu nửa trường. Thanh Long ấm mạnh mẽ cũng chỉ có thể tạo ra một chút phá hư như vậy. Không chỉ như thế, bức tường bị phá hư kia lại đang hủy dị mà hồi phục như cũ, hố đang tự động khép lại. Hơn nửa mặt khổ bị hủy cũng đang hữu dị khôi phục. Đại ca, thanh long ấm của ngươi chỉ có thể tạo thành một chút phá hư như vậy. Hơn nữa vực tướng này có thể tự động khôi phục. Vậy thì khi nào mới có thể phá vỡ a? Sắc mặt bạch hộ khó coi nói. Diêm công tử. Mặt vũ hề lo lắng nhìn về Diêm xuyên mà nói. Diêm xuyên thở dài lắc lắc đầu nói “Lồng giam này có đại địa long mạch gia trị, hắn không mở ra được Ít nhất hiện tại không mở ra được Diêm công tử, ngươi hiểu rõ trận pháp này, làm sao mới có thể đi ra ngoài Ta muốn đi ra ngoài, ta nhất định phải đi ra ngoài Mặt vũ hề lo lắng nói Phong thủy sư bố trí trận này hẳn là bắt một con mộng ỉm từ âm phủ để bày trận. Bên trong trận này có một con mộng ỉm nắp trong bốn vạn 4.000 mặt khổ này. Tìm và chém giết mộng ỉm là được. Diêm xuyên cũng không giấu Diêm nói. Vậy thì hủy tất cả. Ba vạn 4.000 mặt khổ sao? Chúng ta hủy toàn bộ. Mặt vũ hề kiên định nói. Diêm xuyên lắc đầu cười khổ nói Mộng yểm không phải dừng lại trong một cái mặt khổ mà nó có thể gửi thân ở bất kỳ một cái mặt khổ nào Ngươi hủy một cái mặt khổ thì cũng bởi vì đại địa long mạch mà nhanh chóng khôi phục lại như cũ và mộng yểm lại có thể tiếp tục gửi thân vào trong mặt khổ mà ngươi phá hủy Diêm công tử ta có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ ta nhất định phải đạt được thứ bên trong, xin ngươi giúp ta phá vỡ lồng giam, sau đó ta nhất định sẽ hậu báo. Mặt vũ hề lại lo lắng nói. Diêm xuyên lại vẫn lắc đầu cười khổ nói. Lời ta nói chính là thật. Ta chưa từng trải qua trận pháp này mà chỉ là nghe ngươi ta nói qua mà thôi. Phá vỡ tình. Đó là việc không thể chỉ có chờ lúc mộng yểm tìm đến ngươi thì ngươi mới mượn cơ hội này tìm được nó. Nó sẽ tìm chúng ta. Mặt vũ hề hiếp mặt lại hỏi. Đúng vậy. Mộng yểm có thể đi vào trong mộng cảnh của con người mà tùy ý đảo lại mộng cảnh gây ra sợ hãi. Tâm tình bi thương. Lấy đi âm hồn của người rồi ăn âm hồn chi lực. Ta sẽ để cho các tướng sĩ của ta thay phiên nhau tiến vào giấc mộng mà cố gắng tìm mộng ẩm. Mà ngươi thanh long, bạch hổ tốt nhất là không nên ngủ. Diêm xuyên suy nghĩ một chút nói. Vì sao? Mặt vũ hề nghi ngờ nói. Bởi vì tu vi của các ngươi quá cao. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Ngươi lo lắng chúng ta sẽ bị mộng ẩm áp chế. Ngươi hoài nghi lực ý chí của chúng ta. Mặt vũ hề trầm giọng nói. Diêm xuyên mỉm cười mà lắc đầu không nói. Hắn quay đầu nhìn về hoác quan nói. Dượng trại đóng quân. Vâng. Hoác quan nhanh chóng chỉ huy chúng tướng sĩ khiên đồ để xuống. Có một số tướng sĩ mang lề vải liền nhanh chóng dượng lên. Tại lúc không chịu được liền làm ra bất động minh vương ấn. Sau khi tâm thần ổn định lai tiếp tục làm việc Mặt vũ hề lo lắng đi đến bên bức tường và cẩn thận suy nghĩ về mặt khổ trên bức tường Trong mắt hiện lên sự lo lắng Thanh Long không ngừng phá hủy mặt khổ cho ta cư chầm chầm vào mặt khổ mà ra tay Mặt vũ hề trầm giọng nói Vâng Thanh Long lên tiếng Ẩm um, ầm, um. Bốn phía vách tường đều truyền đến từng âm thanh nổ vang. Thanh Long đang liên tục phá hủy mặt khổ. Nhưng mặt khổ lại nhanh chóng khôi phục. Bên kia, lều lớn của chủ xói Diêm Xuyên đã được dựng lên. Diêm Xuyên không để ý đến bên ngoài mà mang theo hoác quan cùng lưu cẩn tiến vào bên trong. Vương gia! Chúng ta bị vây ở chỗ này suốt sao? Lưu Cẩn lo lắng hỏi Diêm Xuyên lắc đầu nói Ta hiểu sự lo lắng của ngươi Hiện tại có bao nhiêu lương thực Nếu như chúng tướng sĩ không ăn thịt để luyện công Và với số thịt cùng nước sạch mà chúng ta mang theo Thì đại khái chỉ có thể kiên trì được khoảng 10 ngày Lưu Cẩn lập tức nói Vậy thì cũng đừng có luyện công Những ngày này Lúc ngủ phải chú ý bảo trì mỗi người ngủ đều có một người ở bên trong coi Giữa lúc có người gặp ác mộng thì phải nhanh chóng dùng nội lực đánh vào mị tâm của hắn để hắn tỉnh lại Diêm xuyên trầm giọng nói Vâng, còn có khi người gặp ác mộng tỉnh lại phải cố gắng nhớ lại lúc mộng cảnh biến mất kia thì mộng ẩm hướng bên nào bỏ chạy Rồi theo phương hướng hắn chỉ mà bắn tên vào bức tường đó Diêm Xuyên trịnh trọng nói Vâng Đưa y phục của ta đến Ta muốn thay bộ quần áo dính máu này Diêm Xuyên phân phó với Lưu Cẩn Hai ngày sau Thanh nữ tất cả mặt khổ đều đã bị phá hủy một lần Nhưng vẫn không tìm được mộng ểm Sắc mặt Thanh Long khó coi nói Trước kia ta quá tự đại. mặc vũ hề cười khổ nói. Thánh nữ, chúng ta tu tiết mơ đức không liên quan đến tu phong thủy. Thánh nữ thông hiểu phong thủy cũng không cần tự xem nhẹ mình. Tu tiết mơ đức mười tên phong thủy sư cũng không bằng thánh nữ. Bạch hộ ở bên an ủi. Ta biết. Mặt vũ hề đành bất đắc dĩ. Thanh long. Hai ngày này ngươi liên tục ra tay cũng đã mệt mỏi rồi, ngươi cùng Bạch Hổ nghỉ ngơi một lúc đi a Mặt Vũ Hề nhìn về Thanh Long nói, Vâng, Thanh Long và Bạch Hổ đến một bên nghỉ ngơi còn Mặt Vũ Hề lại nhìn về chỗ 3.000 tướng sĩ. Giờ phút này đại bộ phận tướng sĩ đang diễn luyện quân trận. Các huynh đệ Những ngày này không thể luyện công vậy thì luyện tập thật tốt bộ quân trận này. Đây là mảnh hổ quân trận do vương gia truyền thụ. Những thứ vương gia truyền thụ có uy lực như thế nào thì chắc hẳn mọi người cũng đã rõ. Vương gia muốn dẫn chúng ta đi vào con đường thông thiên đại dạo vậy các ngươi có nên chăm chỉ hay không? Hoác quan quát to. Nên! Cả đám tướng sĩ liên kiếp động rốn lớn. Bọn hắn đều hiểu ý tứ của Diêm Xuyên, Chính là muốn dẫn 3.000 tướng sĩ bọn hắn bước lên con đường tu hành. Giờ khắc này tất cả mọi người đều hiện ra sắc mặt may mắn, sắc mặt quý trọng. Tốt, vậy cứ tiếp tục luyện. Hoác quan quát. Vâng, sĩ khí của chúng tướng sĩ dân lên mạnh mẽ. Bọn hắn luyện một bộ quân trận nhìn dường như cũng không cao thâm nhưng lại luyện rất nhiệt tình. Mặt vũ hề cổ quái nhìn một màn này. Mảnh hổ quân trận. Khi mặt vũ hề nhìn về lều chủ xoáy ở chỗ trung tâm thì thần sắc của nàng trầm mặt một lúc. Qua một lúc lâu nàng mới hiếp sâu một hơi rồi hướng về lều lớn mà đi tới. Trong lều chủ xoáy. Vương gia cổ. Hai ngày nay cũng không có người gặp ác mộng. Lưu Cẩn Cung Kín nói. Con mộng ỉm này thật là giả hoạt. Diêm Xuyên ngưng trọng nói. Vương ra, mặc cô nương cầu kiến. Ngoài lều truyền đến âm thanh thông báo của một binh sĩ. Hả? Để cho nàng vào. Diêm Xuyên ngoài ý muốn nói. Vâng. Rất nhanh mặt vũ hề liền đi vào trong lều rồi cười nói. Diêm công tử. Mặt cô nương. Diêm xuyên cũng nhìn về mặt vũ hề nói. Ta có thể nói chuyên riêng với ngươi được không? Sắc mặt mặt vũ hề dần dần nghiêm túc mà nói. Lưu cẩn, ngươi đi ra ngoài trước. Diêm xuyên quay đầu nói với lưu cẩn. Vâng. Lưu cẩn cung kính lưu ra khỏi lếu vải. Mặc cô nương, mời. Diêm xuyên mời Mặt Vũ Hề ngồi vào ghế. Mặc Vũ Hề gật gật đầu và ngồi xuống. Trên bàn có một bình trà, Diêm xuyên rót hai chén trà và đưa một ly trà cho Mặt Vũ Hề rồi nói. Trà thốt thứ lỗi. Thế này là tốt rồi. Mặc Vũ Hề cũng vui vẻ tiếp nhận. Mặt cô Nương không biết có chuyện gì muốn nói Diêm xuyên nhìn về mặt Vũ hề hỏi Mặc Vũ hề liếc nhìn ra ngoài lờ vải rồi khẽ cao mày nói ta quan sát 3.000 tướng sĩ bên ngoài Ngươi vì bọn hắn tìm thịt giả thú yêu thú chuyênthụ ấn Qu quý Truyền thủ quân trận chẳng lẽ là muốn dẫn bọn hắn cùng nhau bước vào con đường tu hành? Có gì không thể? Diêm xuyên cười nói. Có rất nhiều người tu hành đến ngay cả tài nguyên cho minh tu hành đều gom góp không đủ. Vậy mà ngươi lại mong dẫn dắt ba ngàn cái phiền toái. Đây chính là phải ngăn vác một sự tiêu hào tài nguyên khó có thể tính toán. a, ngươi có nhiều như vậy sao? Theo ta được biết, ngươi cũng chỉ có hai bàn tay trắng a? Hơn nữa, cho dù hao phí đại lượng tài nguyên để cho bọn hắn đạt đến tinh cảnh thì thế nào? Thực lực vẫn chỉ là ở tầm chóp, đối với tu giả cao cấp thì căn bản cũng không coi là gì. Cũng giống như 3.000 tướng sĩ của ngươi cũng không bằng một cái thanh long của ta. Thay vì lấy tài nguyên ra bồi dưỡng một đám phiền toái thì vì sao không gom tài nguyên lại mà tạo ra mấy tên tùy tùng mạnh mẽ đây? Mặc vũ hề hiếu kỳ nói. Diêm xuyên mỉm cười nhìn mặt vũ hề. Ba tướng sĩ. Nhiều sao? Ở trong mắt Diêm xuyên thì căn bản không hề nhiều. Ý lớn chí lớn của Diêm xuyên cũng không phải bây giờ mặt vũ hề có thể thấy được. Ba tu sĩ cấp thấp Diêm xuyên đều trọng dụng Tài nguyên Có đại quân trong tay thì lo gì tài nguyên không đủ Đây là việc nhà của ta Mặt cô nương không nên quá quan tâm Diêm xuyên thản nhiên nói Ách Mặt vũ hề dở khóc dở cười Chính mình hảo tâm khuyên nhũ lại nhận được một câu trả lời thuyết phục như vậy Nàng nhấp một miếng trà rồi thân sắc dần dần nghiêm túc và trầm tư một lúc. Ma Diêm Xuyên chỉ lặng lặng chờ. Diêm công tử, ngươi thật sự không có biện pháp phá vỡ lòng giam này sao? Ánh mắt mặt vũ hề hiện ra một tia khao khát. Diêm Xuyên lắc đầu nói. Việc này ta cũng không giấu diêm gì với ngươi. Mặt vũ hề cơn u, vinh. Quy quy, ơ y, khổ một cái rồi chậm rãi nói. Ta hiểu, lúc trước bác ngư dẫn đường là chúng ta không đúng, nhưng ta thật sự rất muốn lấy được vật ở bên trong. Đối với việc lúc trước thật sự ta có lỗi, xin hãy tha thứ. Diêm xuyên có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của mặt vũ hề. Tâm tình của mặt vũ hề dường như ở trong nghịch cảnh nơi đây mà phát sinh thay đổi rất vi Diệu Giờ phút này không còn là cao cao tại thượng như trước kia. Thái độ thay đổi tư thế hạ thấp liền để cho Diêm Xuyên thoải mái hơn nhiều. Ừ, Diêm Xuyên hài lòng cười cười. Nói thật, ta cũng không muốn che giấu với ngươi. Trong phong thủy trận này có phong ấm một đám vạn Diệu yêu liên. Mục đích chuyến này của chúng ta chính là đó phan Diệu Yêu Liên này. Mặc Vũ Hề giải thích. Vạn Diệu Yêu Liên. Mí mắt diêm xuyên nhảy lên. Thế nào? Ngươi cũng nghe nói qua. Mặc Vũ Hề ngạc nhiên nói. Nghe nói qua Thiên Diệu Yêu Liên là vật chí trọc bận chí hối u ám chí tạc có thể ô nhiễm tiên nhân. Trong trận này phong ấm là Vạn Diệu yêu liên. Khó trách, khó trách phải có nhiều đại địa long mạch như vậy mới có thể phong ốc. Diêm xuyên trầm tư nói, Thiên Diệu yêu liên. Vũ Hề chưa từng nghe qua còn Vạn Diệu yêu liên cũng mới nghe được cách đây không lâu. Mặt Vũ Hề cổ quái nhìn Diêm Suyên. Phải biết rằng Mặt vũ hề có thân phận rất cao quý. Ở trong tung có thể xem sách cổ về thiên hạ kỳ vật nhưng cũng chưa từng thấy qua thiên diệu yêu liên. Vạn diệu yêu liên cũng là trước đây không lâu từ một người có thân phận và địa vị cực cao mới biết được một hai. Nhưng Diêm Xuyên mới có 17-18 tuổi A. Lại rõ ràng biết được thiên diệu yêu liên. Ta cũng ngẫu nhiên biết được. Diêm xuyên mỉm cười nói, hắn cũng không giải thích nhiều. Mặt vũ hề cũng biết điều không hỏi tiếp nữa. Ánh mắt nàng hiện ra vẻ khẩn cầu nói. Ta không biết Phạn Diệu yêu liên có tác dụng gì cũng không muốn biết. Ta chỉ đoán được nó đối với ta rất quan trọng. Kính xin Diêm công tử giúp ta. Diêm xuyên khẽ nhớ mày. Diêm công tử học thức yên bác thì chắc hẳn là có thể đoán được thận của ta từ lời nói của đám người văn nhược tiên sinh A. Mặt vũ hề cười khổ nói. Bọn hắn gọi ngươi là thanh nữ. Diêm xuyên gật gật đầu. Ta là thánh nữ của đại chiêu thánh điệu. Mà danh tiếng thánh nữ của ta đây cũng là lúc phụ thân ta còn sống vì ta mà ra sức lấy tới. Hắn từng là một danh đạo quân của Đại Chiêu Thánh đi, đáng tiếc là bị người gian hãm hại. Mặt phụ hề khẽ cắn môi nhớ lại. Trong mắt nàng hơi thấm ướt, hiển nhiên phụ thân chết đi đã ảnh hưởng đặc biệt lớn đối với nàng. Năm đó ta 16 tuổi thì đột nhiên nghe được tin phụ thân chết ta tưởng rằng trời sập xuống. Trước kia ta là một thánh nữ rất nghiệt ngợm của đại chiêu thánh đia. Khi phụ thân còn sống ta có thể lớn tiếng cười. Lớn tiếng khóc. Có thể cố tình gây sự. Có thể trêu chọc tất cả mọi người. Phụ thân chết đi thì lúc ta thương tâm chỉ có thể một mình trốn vào trong góc tường mà len lúc khóc thầm. Ta không dám khóc trước người khác, không dám lớn tiếng cười, bởi vì ta biết có rất nhiều người đang chờ làm ta xấu mặt. Trước kia có phụ thân áp chế nhưng sau khi phụ thân chết đi thì tất nhiên sẽ trả thù ta. Ta chỉ có thể không ngừng chú ý, dùng thân phận thanh nữ mà không ngừng bảo vệ mình. Không để cho mình bị tổn thương, không mất đi danh dự của phụ thân. Nghe mặt vũ hề tự thuật thì cũng để cho khuôn mặt diêm xuyên hơi động. Thánh đia Đó là một công môn khổng lồ vì vậy quan hệ bên trong tự nhiên là rắc rối phức tạp. Có thể tưởng tượng được một thiếu nữ 16 tuổi sau khi phụ thân mất đi đã chậm rãi kiên cường chống đỡ tất cả như thế nào. Mặc vũ hề dùng khăn lau đi nước mắt rồi cười lớn nói Mỗi lần nhắc đến phụ thân đều giống như hắn còn sống vậy. Ta đã từng nói không đề cập đến phụ thân nữa. Thật ngại. Là ta thất lễ. Không có gì, mặt cô nương đúng là một người tình cảm. Diêm xuyên an ủi nói. Mặt vũ hề nhẹ nhàng lắc đầu rồi cười khổ một lúc và nói. Người tình cảm. À... Ta cũng hy vọng ta thà răng không cần thân phận thánh nữ này. Như vậy ta có thể cười thoải mái. Có thể khóc thoải mái. Nhưng mà ta không làm được ta không có cách nào tháo xuống thân phận thánh nữ này được. Thân phận thánh nữ chính là sự bảo vệ tốt nhất. Một khi ngươi không còn là thánh nữ thì cường gia của phụ thân ngươi ngày xưa chắc chắn sẽ vây dết ngươi. Diêm Xuyên gật gật đầu nói Năm ta 20 tuổi Mão Nhật Đạo Quân cũng chính là phụ thân của Dương Chí Cửu. Hắn đã chém giết một người sát hại cha ta Bảo vệ uy nghiêm của Đại Chiêu Thánh Điện Đồng dạng cũng vì phụ thân ta mà báo thù Phần nhân tình này là ta thiếu hắn Mặc Vũ Hề Cao Mày nói Ngươi phải lấy được vạn diệu yêu liên chỉ là vì phần nhân tình này Diêm suy nghi ngờ hỏi Đúng vậy bên trong đại chiêu thánh địa vô cùng phức tạp Mão nhật đạo quân hắn Trong mắt mặt vũ hề hiện ra một tia sợ hãi Mão nhật đạo quân không thể tới đây mà hắn lại rất muốn vạn diệu yêu liên này Cho nên ta nhất định phải mượn lần này để trả phần nhân tình đó Lần này không trả được thì lần sau có thể phải tăng lên gấp trăm Gấp ngàn lần Thậm chí có khả năng chôn vùi chuyển đến cho nhân sinh của ta Ta không muốn tiếp tục kéo dài nữa Diêm công tử sinh ngươi nhất định phải giúp ta một chút Mặt vũ hề cực kỳ khẩn thiết nhìn về phía diêm xuyên Diêm xuyên nhìn thần sắc điềm đạm đáng yếu của mặt vũ hề thì ánh mắt của hắn cũng bắt đầu dần dần nhu hòa. Vương ra! Mơ thanh của Lưu Cẩn ở ngoài lêu tuyên vào liền cắt đứt suy nghĩ của hai người. Tiến vào! Diêm xuyên trầm giọng nói. Lưu Cẩn rất nhanh đi vào, hơn nửa thoáng kỳ quái nhìn qua mặt vũ hề. Chuyện gì? Diêm xuyên nghi ngờ nói. Vương gia, Thanh Long cùng Bạch Hổ đang đánh nhau. Lưu Cẩn hiện ra vẻ mặt khó hiểu nói. Cái gì? Không thể nào. Mặt Vũ Hề lập tức đứng dậy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi. Quận 1 chương 22 tinh khí phân thân. Vờ, Vương gia, Thanh Long cùng Bạch Hổ đang đánh nhau. Lưu cẩn lộ ra vẻ khó hiểu nói. Cái gì? Không thể nào. Mặt vũ hề lập tức đứng dậy. Nàng lau đi nước mắt trên mặt và lập tức xông ra ngoài. Diêm xuyên cổ quái nhìn lưu cẩn. Bởi vì diêm xuyên cũng biết Thanh Long và Bạch Hổ là huynh đệ tình thâm, tại sao lại đánh nhau? Lưu cẩn ngật đầu khẳng định. Đây! Diêm xuyên dẫm chân đi ra lều lớn. Truyện tiên quốc đại đế. Trong sát na đi ra lều lớn thì một trận gió mảnh liệt thổi qua để cho quần áo của Diêm xuyên bị thổi bay phất phới. Ba ngàn tương sĩ bảo vệ bên ngoài lều lớn cùng với hoác quan đang cầm lấy trường thương mà đều nhìn về phía xa xa. Gió mạnh cũng thổi cho chiến giáp của mọi người phát ra những âm thanh chập chen. Mặt vũ hề đứng ở phía trước với vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía xa xa. Diêm xuyên đi ra phía trước và cũng nhìn về phía xa xa. Xa xa, nguồn gốc của gió mạnh thổi tới là do Bạch Hổ cùng Thanh Long đang dằn co với nhau. Hai người đều xuất ra một chưởng va chạm vào nhau. Bạch Hổ đưa lưng về phía mọi người. Mờ hồ có thể thấy được khuôn mặt giữ tận của Thanh Long có hiện ra một cổ tài ý mạnh liệt Đại ca, ngươi làm gì vậy? Ngươi làm sao vậy? Bạch hổ lo lắng quát hỏi Cốt ngay Thanh Long nổi giận nói Vương gia, chính là bên kia Bạch hổ cùng Thanh Long không hiểu vì sao lại bỗng nhiên xông vào đánh nhau Hóa quang lập tức đi lên bẩm báo Không đúng Thần sang viêm xuyên ngưng tụ Đồng thời, mặt vũ hề ở một bên cũng nhíu hai mắt lại Tinh khi phân thân Thanh long đang muốn làm gì? Truyện tiên quốc đại đế Mặt vũ hề ngưng trong khó hiểu nói Toàn thân thanh long mãnh liệt phun ra đại lượng khói khí màu xanh cuồng bạo Mà ở góc tường phía sau thanh long mơ hồ có một bóng dáng Ta thấy được tại sao lại có thêm một người Lưu cẩn kinh ngạc nói Không, đó là thanh long Ngồi ở góc tường chính là thanh long Nhưng đang cùng tranh đấu với bạc hổ cũng là thanh long A? Tại sao lại có hai cái thanh long Hóa Quan lập tức kêu lên Vương gia Lưu cẩn nhìn về Diêm Xuyên nói Là Thanh Long, ngồi ở góc tường mới là bản thể của Thanh Long Còn đang chiến đấu với Bạch Hộ chỉ là một cái tinh khí phân thân của Thanh Long Diêm Xuyên giải thích: “ Vương gia tinh khí phân thân là gì? Hóa quan khó hiểu hỏi Tu vi của ngươi bây giờ chưa đủ Đợi đến lúc luyện khí hóa thần liền có thể làm được Dùng tinh khí của mình Ý chí của mình để ngưng tụ phân thân Mà cùng lúc chiến đấu với nhiều địch thủ Thuyện tiên quốc đại đế Diêm xuyên vẫn kiên trì giải thích À! Phân thân Ánh mắt hóa quan lón lên tinh quang cùng sự hưng phấn Thế giới tu giả quả nhiên là vô cùng đặc sắc Trong mắt hóa quan tràn đầy sự chờ mong Nhưng mà trạng thái hiện tại của Thanh Long có chỗ khác biệt. Tinh khí phân thân của hắn bị khống chế. Ánh mắt Diêm Xuyên hiện lên sự lạnh lẽo nói. Truyện tiên quốc đại đế. Bị khống chế. Mặt vũ hề lập tức xoay đầu nhìn lại. Các ngươi vẫn luôn tìm mộng ẩm để cho hắn rốt cuộc cũng không chịu nổi mà tìm đến Thanh Long. Diêm Xuyên hiếp mắt lại nói. Mộng ỉm Ánh mắt mặt vũ hề sáng lên Thanh Long vừa rồi khẳng định đã ngủ cho nên mộng ỉm mới thừa cơ mà vào và tạo ra một cái mộng cảnh khủng bố cho Thanh Long Đồng thời lừa gạt Thanh Long tự mình xuất ra tinh khí mà hình thành tinh khí phân thân rồi thao túng tinh khí phân thân Diêm xuyên khẳng định nói Diêm công tử, mộng ỉm xuất hiện vậy thì không phải có thể Mặt vũ hề bỗng nhiên vui mừng nhìn về Diêm Xuyên. Ừ. Trông vào thanh long rồi. Nếu như hắn có thể ở trong mộng cảnh mà tỉnh lại thì dùng năng lực của hắn liền có thể hủy diệt được mộng ểm. Chỉ là người đang ở trong mộng cảnh lại không thể cảm nhận được mình đang nằm mơ. Quá khó khăn. Diêm Xuyên lo lắng nó. Ngươi không phải đại ca. Bạch Hổ một chữn đẩy lui tin khi phân thân của Thanh Long rồi trầm giọng nói. Ha ha ha ha. Truyện Tiên Quốc đại đế. Phân thân Thanh Long cười to trong mắt càng phát ra sự điên cuồng. Nhưng mà, hai người cũng không có toàn lực chém giết. Bạch Hổ là vì huynh đệ tình thâm nhưng phân thân Thanh Long lại như đang đợi gì đó. Kia, phía sau kia. Lưu cẩn kinh sợ kêu lên. Chỉ thấy ở góc tường bản thể thanh long đang ngủ bỗng nhiên toát ra từng tiên ánh sáng màu xanh. Đại lượng khí tức màu xanh toát ra từ lỗ chân lông càng lúc càng nhiều. Khí xanh toát ra rồi dần dần ngưng tụ thành một cái hình người tinh khí. Hình thái của tinh khí càng ngày càng rõ ràng. Lại là một phân thân của thanh long tinh khí phân thân. Mà bản thể Thanh Long đang ngủ sau khí toát ra tinh khí từ lỗ chân lông thì khí sắt cả người liền trắng bệt. Thậm chí có một số chỗ bỗng nhiên khô héo xuống. Nhưng tuy là như thế cũng không có tỉnh lại. Mộng ẩm sắp tiết ra hết tinh khí của Thanh Long. Sắt mặt mặt vũ hề trầm xuống. Đại ca! Bạch hộ biết sắt kêu lên. Ha ha ha ha! Phân thân số một đối một trưởng với Bạch Hổ rồi cười to. Ra. Phân thân số một đột nhiên dùng sức. Ẩm. Um. Một cổ khí tức mạnh mẽ tuôn ra. Dưới lực lớn đụng vào trưởng của Bạch Hổ tạo ra từng đạo sóng khí thổi về phía 3.000 quân giáp bạc ở phía xa xa. Phân thân số một đẩy Bạch Hổ ra rồi đưa tay đánh ra một quyền, nắm tay mãnh liệt phát ra ánh sáng màu xanh. Một quyên lớn mười trượng mạnh mẽ đánh về phía bay hộ với thể không thể đỡ. Rống. Bạch hộ biến sắc và cũng đánh ra một quyền. Âm. Um. Chuyện tiên quốc đại đế. Hai người cứng đối cứng với nhau liền lại lần nữa tao ra từng đạo sống khí hung mãnh. Đại ca tỉnh lại. Bạch hộ sốt ruột kêu lên. Có ta ở đây ai cũng đừng nghĩ đánh thức hắn. Ha ha ha. Phân thân số một cười to ngăn ở trước mặt Bạch Hổ. Phân thân số 1 đại chiến với Bạch Hổ. Đại lượng gió lớn phát ra từ cuộc chiến của hai người. Từng đạo sóng khí cuồn cũng tàn phá khắp nơi. Mà phân thân thứ hai của Thanh Long mới sinh ra thì lại lộ ra một nụ cười tài nhìn về phía Diêm Xuyên. Vù vù. Trong nhánh mắt. Phân thân thứ hai lưu lại một đạo tàn ảnh mà đã đến cách mọi người không xa. Không tốt. Mặt vũ hề biến sắc nói rồi dẫm chân lao lên phía trước. Lật tay một cái thì trong tay mặt vũ hề bỗng nhiên có thêm một chiếc quạt giấy. Sau khi thúc dục thì quạt giấy bỗng nhiên dũng mạnh phun ra một luồng ánh sánh trắng mà đánh tới phân thân thứ hai. Ẩm. Um. Thân hình phân thân thứ hai thối lui mà quạt giấy của mặt Vũ hề cùng bị đánh trở về. Bạch Hổ bắt phân thân thanh long lại. Ánh mắt mặt Vũ hề hiện lên sự lạnh lẽo nói: “ Vâng, Sa xa, xa Bạch hổ hét lên một tiếng to, B bát, chỉ sợ chính là các ngươi a. Phân thân thứ hai ngăn trước mặt mặt Vũ hề rồi cười nói: Trong lúc nói chuyện thì toàn thân phân thân thứ hai khí diễm đại phóng. Cuồng phong gào thét như một cơn bão táp đang phun ra sức gió vô tận. Đạt đạt đạt đạt. Bão táp mạnh mẽ liên tiếp thổi lui 3.000 ngàn tương sĩ. Mặt vũ hề quay đầu nhìn về 3.000 tướng sĩ đang ngã trái ngã phải thì lập tức biến sắc. Mộng ẩm lăn ra khỏi cơ thể thanh long. Tay mặt vũ hề cầm quạt lại lần nữa đánh tới. Quạt giấy lớn thành mười trượng rồi âm âm nện xuống ánh sáng trắng phát ra bốn phía. Âm, âm, âm. Đại địa bốn phía vang lên từng tiếng nổ vang. Giờ phút này mặt vũ hề hơi chiếu cố ba ngàn tương sĩ mà nhanh chóng dẫn dắt phân thân thứ hai rời đi xa chúng tướng sĩ. Diêm công tử, làm phiền ngươi gọi thanh long tỉnh lại. Mặt vũ hề ở phía xa kêu lên. Chỉ bằng bọn kiến hôi này. Ha ha ha. Phân thân thứ hai kinh thường nói rồi cười to. Mặt Hải đại pháp. Mặt vũ hề kêu lên. Phá cho ta. Phân thân thứ hai lại tiếp tục bắn ra ánh sang xanh, xanh vô cùng vô tận. Vương gia, phân thân của thanh long còn lợi hai hơn so với bạch hổ cùng mặt cô nương. Hóa quan kinh ngạc nói. Không, thanh long phân thân là do mộng ẩm khống chế đã tinh khí của thanh long tiết ra đã vượt qua phụ tải. Đấu pháp đồng quy vu tận thì mộng ẩm lại căn bản không hề để ý đến hậu quả. Còn bạch hổ cùng mặt cô nương lại không muốn đánh tan thanh long phân thân mà chỉ muốn bắt lấy. Một bên không để ý hậu quả. Một bên lại chú ý đến hậu quả do đó mới tạo ra cục diện như bây giờ. Truyện tiên quốc đại đế. Diêm xuyên lắc đầu nói. Vậy bây giờ phải làm sao? Phải đánh thức thanh long sao? Hoác quan lo lắng hỏi. Phải, nhưng mà mộng ẩm này cũng không đơn giản. Rõ ràng có thể liên tục không chế lại cái tinh khí phân thân của thanh long. Như vây nói lên rằng Thanh Long ở trong mộng cảnh căn bản không phải là đối thủ của mộng yểm. Hắn không thể tự mình tỉnh lại. Chuyện tiên quốc đại đế. Diêm xuyên khẳng định nói. Trong lúc nói chuyện thì mọi người lại nhìn về bản thể Thanh Long đang ngồi ở góc tường. Giờ phút này trên bản thể Thanh Long lại có một tia khí xanh đang chậm rãi tràn ra từ lỗ chân lông. Không tốt, tinh khí lại tiết ra. Vương gia, hắn muốn hình thành tinh khi phân thân thư ba. Lưu cận biến sắc nói, đây, sắc mặt diêm xuyên trầm xuống. Chống lại gió lớn, diêm xuyên tiến thẳng về phía thanh long ở xa xa, ba ngàn tướng sĩ cũng theo sát phía sau. Gió lớn lạnh lẽo nhưng ba ngàn tướng sĩ hợp thanh một bức tường bằng người cũng có thể gian nan đi đến phụ cận Giờ phút này khí xanh thoát ra từ lỗ chân lông của thanh long đã bao phủ lấy toàn thân thanh long Dương như hình thành ra một cái lồng lớn bên ngoài cơ thể thanh long Phá ra Diêm xuyên kêu lên Vâng Hóa quang liền lên tiếng Hắn lật tay lắp tức ánh sáng bạc bắn ra bốn phía rồi ầm ầm đánh tới tinh khí giống như cái lồng kia. Ẩm, hoác quan bị phản lực đánh bay ra ngoài. Đại nhân, chúng tiểu tướng liên nhanh chống tiếp được hoác quan. Mà cái lồng bằng tinh khí kia lại không có chút lay động nào. Sa xa, xa bạch hổ cùng mặt vũ hề đều chú ý tới nơi này. Thấy được hoác quen không thể nào rung chuyển được tinh khí liền biến sắc. Ha ha ha, một đám kiến hôi không biết tự lượng sức mình. Đời phân thân thứ ba sinh ra thì đám sâu kiến kia cũng không một ai có thể sống. Tinh khí phân thân thứ hai cười to nói. Sắc mặt mặt vũ hề lạnh lẽo. Đồng thời lỗ chân lông của nàng cũng chậm rãi mở ra rồi tiết ra một tia tinh khí màu trắng. Hả? Ngươi cũng muốn ngưng tụ phân thân. Năm mưa, thanh lông phân thân thứ hai lập tức biến sắc rồi khí diễm toàn thân đại phóng. Hắn căn bản không quan tâm đến tinh khí bản thân tiết ra mà không ngừng đánh dết về phía mặt vũ hề liền để cho nàng phải dừng lại việc ngưng tụ phân thân. Bên kia, Bạch Hổ cùng Thanh Long phân thân số 1 cũng đang chiến đấu kịch liệt. Góc tường. Tất cả lực cảnh tân sáu đều ra tay cho ta. Hoác quang kêu lên. Vâng. Một đám tiểu tướng đều ầm ầm lên tiếng. Không gian không lớn tối đã cũng chỉ có thể để cho tám ngươi cùng nhau ra tay. Hoác quang cùng với bảy tiểu tướng cùng nhau vung quyền đánh vào vòng bảo hộ bằng tinh khí kia. Truyện tiên quốc đại đế. Âm. Um, Tám người lại vẫn bị bay ngược lai phía sau mà vòng bảo hộ bằng tinh khí cũng chỉ hơi rung động một chút mà thôi. Càng lúc có càng nhiều tinh khí tiết ra, sắc mặt của thanh long đã sắp thành tro tàn. Tinh khí thậm chí đã dần dần bắt đầu ngưng tụ thành hình người. Vương gia, phân thân thứ ba sắp ngưng tụ. Làm sao bây giờ? sắc mặt hoác quan khó coi nói. Một khi phân thân thứ ba ngưng tụ thì chúng ta sẽ phải đứng mũi chịu sào. Lưu cẩn cũng lộ ra vẻ lo lắng vô cùng. Ta đến. Chuyện tiên quốc đại đế. Diêm xuyên trầm giọng nói. Trong lúc nói chuyện thì hắn cũng bước ra một bước. Mà giờ khắc này tinh khí mới ngưng tụ càng lúc càng rõ ràng. Một hình người có thân thể to lớn đang dần dần ngưng tụ thành. Con sầu cái kiến. Xem ta lập tức tiêu diệt các ngươi. Tinh khi phân thân mờ nhạt phát ra một tiếng trào phốn. Một cổ uy thế mạnh mẽ ác thẳng đến mọi người để cho trong lòng mọi người đều tự nhiên sinh ra một cổ cảm nhận không thể ngăn cản. Đang, đang, mưa thanh trường thương cắm vào nền. Ba ngàn tướng sĩ cố gắng chống lại sự áp chế của uy thế mạnh mẽ này. Cố gắng không cho minh bị đè ép nằm xuống. Đối mặt với uy thế như vậy mà diêm xuyên dường như không bị ảnh hưởng. Trong lúc hắn tiến lên trước một bước thì ánh mắt trường lớn. Đế vương ý chí kiếp trước của diêm xuyên thông qua hai mặt mà lập tức bột phát ra. Âm. Um, đế vương ý chí giống như thiên huy. Ngâm. Trong lúc mơ hồ có một tiếng lông ngâm bay thẳng vào phân thân mờ nhạt. Long ngâm to lớn bay đến chính diện. Phân thân mờ nhạt dường như chợt nhìn thấy một đầu rồng của kim Long lớn tới 10 trượng. Sương rồng cao chót vót, hai mắt phẫn nộ. Râu rồng oai phong, miệng rồng to lớn. Ngầm. Kim Long mang theo ý chí của Diêm Xuyên mà phát ra tiếng thét giận dữ. Bị Long Ngâm cực lớn đánh vào để cho phân thân mờ nhạc lập tức mãnh liệt rung động một lúc. Sao? Mơ thanh của phân thân mờ nhạc dường như bị kẹp tại cổ họng, dưới Long Uy cức lớn để cho hắn không cách nào nói được. Ngầm. Long ngâm kéo dài, ý chí của Diêm xuyên cũng không thu lại mà vẫn luôn ám chế về phân thân mờ nh nhạc. Phân thân mờ nhạc rung động càng lúc càng kịch liệt. Ý chí của Diêm xuyên dường như muốn triệt để tách ra phân thân mờ nhạc đang ngưng tụ kia. Làm sao có thể? Sa xa, xa, phân thân số 1 đang chiến đấu với Bạch hổ mãnh liệt quay đầu lại, Mà phân thân số 2 đang chiến đầu với mặt vũ hề cũng quay đầu lai like kinh ngạc nhìn về phía Diêm Xuyên. Phàm nhân, hắn chỉ là một người phạm nhân mà thôi. Phân thân thứ hai lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi rồi dẫm chân muốn phóng tới Diêm Xuyên. Vù vù. Một bóng dáng lập tức ngăn chặn trước mặt hắn chỉ là mặt vũ hề. Đây, ngươi đi không được rồi. Mặt Vũ Hề cười lạnh nói Lúc Mặt Vũ Hề ngăn chặn phân thân thứ hai thi cũng đồng thời liếc mắt về phía Diêm Xuyên Trong mắt nàng hiện lên sự kinh ngạc Tuy rằng không biết phân nhân mờ nhạt nhìn thấy gì nhưng Mặt Vũ Hề biết đây khẳng định là do ý chí trùng kích Ý chí của Diêm Xuyên Ý chí của Diêm Xuyên vì sao lại mạnh mẽ như vậy Rõ ràng có thể áp chế sự ngưng tụ của phân thân mờ nhạt Hình tượng của Diêm Xuyên ở trong nội tâm mặt vũ hề lại càng ngày càng mơ hồ Hắn đến cùng có bao nhiêu năng lực Bên kia bai hổ đồng thời kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng ngăn chặn phân thân số một lại mà chờ đợi Diêm Xuyên đánh thức thanh long Lệ khí trong mắt Diêm Xuyên càng ngày càng nặng đồng dạng ý chí trùng kích cũng càng ngày càng mãnh liệt mà hung hăng áp chế về phía phân thân mờ nhạt, âm um, khốn nạn. Phân thân mờ nhạt ầm um, ầm um, tan rã. nó rốt cục cũng đã không thể chịu nổi sự trùng kích mà bị ý chí của diêm xuyên đánh cho tách ra. Nhưng mà sự trùng kích của ý chí diêm xuyên cũng không dừng lại mà nhìn chầm chầm vào một mảnh tinh khí màu xanh, Ánh mặt càng lằn lê ác liệt Hắn bước lên một bước và mang theo một cổ uy nghiêm to lớn rồi dùng lực lượng của ý chí mà ép tinh khí màu xanh quay lại cơ thể thanh long qua lỗ chân lông Xa xa, mặt vũ hề cùng bạch hổ đều hiện ra vẻ cảm kiếp Tinh khí tiết ra vẫn có thể thu hồi Nhưng Nếu như diêm xuyên bỏ mặt cho những tinh khí kia tản đi thì nguyên khí của thanh long nhất định sẽ bị tổn thương lớn. Hiện tại bị ép trở về trong cơ thể tuy là vẫn bị thương nhưng nguyên khí lại không tổn hại. Chỉ cần hơi điều dưỡng một lúc là có thể khôi phục. Diêm xuyên mỗi một bước thì đều có một bộ phân tinh khí bị ép quay lại trong cơ thể thanh long. Hắn từng bước từng bước tiến lên để cho tinh khí bên ngoài càng lúc càng ít. Ba ngàn tướng sĩ nhìn Diêm Xuyên ép tinh khí quay về thì bộ mặt đều đỏ lên. Trong lòng cũng đều dũng mảnh sôi trào. Sùng bái không thôi. Diêm Xuyên cuối cùng cũng đi tới trước mặt Thanh Long. Đầu ngón tay hắn có kim quang lấp lánh rồi điểm vào mị tâm của Thanh Long. Tỉnh lại. Diêm xuyên khẽ quát một tiếng. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fi. Phần 1 chương 23 nhập mộng. Tò em lại. Truyện Tiên Quốc đại đế. Diêm xuyên khẽ quát một tiếng. Ầm, um. Thanh Long mãnh liệt rung động. Vù vù. Hai mạc mở ra, Thanh Long giật mình một cái rồi lập tức đón nhận lấy hai mắt Diêm Xuyên, đón nhận ý chí của Diêm Xuyên. Ý chí của Diêm Xuyên là hình rồng đế vương ý chí. Trong sát na trợn mắt kia thì Thanh Long liền thấy được một đầu kim long cực lớn. Bay trên cao trợn mặt, kiêu ngạo nhìn thế gian muôn dân. Hấy! Thanh long mãnh liệt hút vào một hơi trong mắt phát ra ánh sáng rực rỡ sau đó cả người liền ngây dại. Vù vù. Diêm xuyên thở vào một hơi. Thần sắc trong mắt dần dần khôi phục ý chí biến mất, sắc mặt hắn lập tức trắng bệt. thùng thùng Diêm xuyên lùi lại phía sau hai bước dường như đứng không vững. Vương ra. Đám người lưu cẩn liền rất nhanh tiến lên Thanh Long tỉnh lại cũng để cho Uy ác mạnh mẽ kia biến mất Chúng tướng sĩ lập tức như trút được gánh nặng Ta không sao Diêm xuyên lắc đầu cười khổ nói Giờ phút này Sắc mặt Diêm xuyên trắng bệt tự như Trong nháy mắt bị hư thoát Hắn lộ ra một nụ cười khổ nói Tất cả các cường giả đều là ý chí Không theo kịp khí lực Mà trẫm lại vì ý chí mà thiếu chút nữa đã phá tan thân thể. Ý chí mạnh mẽ, thân thể yếu đuối, Diêm Xuyên lúc này không biết nên vui hay nên buồn. Sau khi áp chế một lần thì Diêm Xuyên cũng bị ý chí của mình trùng kích cho suy yếu. Bên kia, tại lúc Thanh Long tỉnh lại thì hai cái tinh khí phân thân cũng bỗng nhiên đứng yên tại chỗ. Thân hình bạch hổ cũng dừng lại mà hơi kinh ngạc, tỉnh, mặt vũ hề sáng mắt lên. Đại ca, bạch hổ lập tức bay tới, mà mặt vũ hề cùng tiến nhanh đến. Đường quấy rầy hắn, diêm xuyên bỗng nhiên ngăn hai người lại. Giờ phút này, thanh long vẫn đang kinh ngạc đứng ở đó, dường như có điều gì đó cần suy nghĩ. Đại ca làm sao vậy? Hắn không phải là tỉnh rồi sao Bạch hộ khó hiểu nói Mặt vũ hề liếc nhìn trạng thái của Thanh Long dưới sự nóng lòng muốn gọi Thanh Long Nhưng mà lời vừa đến miệng thì lại biến thành thở dài Bỏ đi việc kêu gọi Thanh Long đốn ngộ rồi Mặt vũ hề khẽ thở dài nói Đố ngộ Thật tốt quá Sắc mặt Bạch Hổ liền vui vẻ Nhưng khi quay đầu thấy được vẻ mặt của Mạc Vũ Hề thì lập tức hiểu ra liền thành khẩn nói Thánh nữ, việc này đa tạ Thánh nữ tác thành Về nguyên nhân mà Mạc Vũ Hề muốn tìm mộng ểm thì Bạch Hổ rất hiểu rõ Hiện tại Thanh Long đã tỉnh cho nên có khả năng rất lớn biết được phương hướng mà mộng ểm đang trốn Nhưng Mạc Vũ Hề lại bỏ qua mà để cho thuộc hạ đốn ngộ. Đáng quý chính là giờ phút này Mạc Vũ Hề lại tình nguyện không tìm mộng ẩn cũng không muốn phá hỏng trạng thái đốn ngộ của Thanh Long. Truyện tiên quốc đại đế, truyện tiên quốc đại đế, truyện tiên quốc đại đế, truyện tiên quốc đại đế. Đối đãi với thuộc hạ như vậy để cho bai hổ lập tức sinh lòng cảm động. Thánh nữ như vậy mới đáng giá cho mình thành tâm đi theo. Diêm công tử, ngươi không sao chứ? Mặt vũ hề nhìn Diêm xuyên hỏi. Giờ phút này nàng nhìn về Diêm xuyên đã không hiểu là tâm tình gì nữa. Diêm xuyên mang đến rung động cho nàng một lần so với một lần lại càng mãnh liệt hơn. Tâm lực hơi mệt mỏi mà thôi tu dưỡng một thời gian ngắn là tốt. Diêm Xuyên lắc đầu nói Đa ta Diêm công tử Mặt Vũ Hề trịnh trọng hơi thi lễ với Diêm Xuyên Ngươi không muốn biết vì sao Diêm Xuyên cười cười hỏi Mặt Vũ Hề nhìn Diêm Xuyên mà gật gật đầu nói Vũ Hề đương nhiên rất muốn biết Nhưng Diêm công tử vừa mới cứu Thanh Long chính là có ơn với Vũ Hề chỉ cần Diêm công tử không muốn nói thì ta nhất định sẽ không hỏi. Bạch hộ ở bên cũng gật gật đầu. Đã như vây thì mong rằng ba vị có thể giữ bí mật. Diêm xuyên cười nói: “ Nhất định. Mặc Vũ hề liền Trịnh Trọng nói: nhưng ánh mắt nhìn về Diêm xuyên càng sáng hơn. Diêm công tử đã cứu đại Ca ta cũng chính là cấu ta. Chuyện hôm này Bạch Hổ cũng không nói với ai. Bạch Hổ cũng vỗ ngực cam đoan. Ra ta. Diêm xuyên gật gật đầu.